các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dưới ánh trăng mờ ảo bóng dáng cao lớn kéo thêm một bóng dáng n h o nhỏ bạch mộ hiên đột nhiên ngừng bước chân chưa có ý trở về có muốn ra bờ biển không anh dừng lại t i ì u cô cũng dừng theo đi đến bờ biển làm cái gì chứ bọn họ ở nhà trọ còn cách bờ biển một khoảng xa nếu muốn đi thì phải đi bằng xe đạp hoặc là xe máy bạch mộ hiên không cho cô đáp án trực tiếp kéo thay cô đ ầ m tử d u theo bản năng muốn tránh khỏi tay anh nhưng lại bị anh giữ chặt cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh dắt đi anh thuê một cái xe đạp chở cô mà đón lấy gió biển hơi hướng bờ biển mà đi đến sau chuyến đi du lịch tốt nghiệp kết thúc đồng t ử du cũng không gặp lại bạch m ộ hiên đến hôm nay nghĩ lại cô cũng không hiểu tại sao anh lại muốn cùng cô đi đến bờ biển và cô cũng không hiểu mình bị ma x ô i quỷ khiến gì mà lại theo anh đi đến bờ biển kia cô chỉ cảm thấy có một loại cảm giác khắc thường phát sinh mà cô theo bản năng bắt đầu né tránh anh anh h i nộ vô thường suy nghĩ khó nắm bắt trước đó cùng với mọi người khi dễ cô ngày sau đó lại lôi kéo cô đi bờ biển hóng gió người đàn ông như vậy cô không có cách nào nắm trong tay hơn nữa trong sâu thẳm tâm hồn của cô cô cảm thấy giữa hai người có gì đó không thích hợp giống như anh đang áp chế cô vậy thế nhưng chuyện đời khó dự đoán đồng tử d ô càng không muốn lấy anh thế nhưng anh lại cố tình xuất hiện khi ấy cô học thành tài trở về nước mà đi theo cha học tập quản lý đồng thị lúc ấy anh đã trở thành một ceo khiến cho cô kinh ngạc không thôi lúc cô không có ở trong nước mấy năm này đã xảy ra rất là nhiều chuyện tập đoàn hắc thạch dưới sự quản lý của bạch mộ hiên đã có mặt ở bản đồ của toàn thế giới từ châu âu cho đến châu mỹ trở thành đại tập đoàn mà cha của bạch mộ hiên hoàn toàn không yên lòng về hưu cùng vợ đi đông đi tây, anh trai bạch m ộ i hiền trở thành người quản lý thay mặt tổng giám đốc. bạch m ộ i hiền đã đính hôn có vị hôn thê, nhưng hôn thê của anh lại cho anh đội nón xanh. chuyện hôn ước đương nhiên bị hủy, nhà anh cũng không để cho cô dâu trèo vào tường. đồng tự du ngồi trước máy tính không khỏi cảm khái, người và vật không còn như xưa. ngón tay của cô nhanh chóng di chuyển con chuột xem một ít tư liệu, bởi vì tối nay có một bữa tiệc. cô bắt buộc phải có mặt, mà cô luôn có thói quen tìm hiểu rõ về chủ nhân của bữa tiệc. Chỉ là t à liệu của bạch mội hiên, cô chỉ nhìn thấy một chữ chính là thầm. cho nên khi cùng cha đến buổi tiệc, thì cô nhìn thấy bạch mội hiên với ánh mắt đồng tình. bạch mội hiên một thân tây trang màu x a ngọc h n nổi bật lên thân hình cao lớn t r ắ n chắc. anh cô đồng đến bữa tiệc này, ánh mắt nhìn qua tất cả khách mà không kinh ngạc khi nhìn thấy đồng t ử d ô bác đồng. đã lâu không gặp. Bệnh mộ hiên đến gần, mang theo nụ cười lịch sự n ó y Đồng Tử d u có một chút k i ngạc h n nhìn biến hóa của anh, anh không giống như người lễ phép như vậy nha. Đường Bảo là cô nhỏ mọn. ở chuyến du lịch năm ấy, người đàn ông này câu cảm ơn cũng không nói với cô. đối với nhận thức của cô với anh, anh đến bữa tiệc này không quá vài phút là rời đi. đã lâu không gặp, đây là con gái lớn của bác Đồng Tử d u Đồng Phi p h cười. không có phát hiện ra ông rất có tình cảm với bạch mội hen t ử du đã lâu không gặp anh quay đầu thân thiết chào cô t ử du ư đồng từ du thiếu chút nữa không nén được tức giận giữa bọn họ cũng không có thân quen đến mức n h ư vậy nha cô miễn cứng cười cất tiếng anh mạnh khỏe t ử du à hai con quen biết nhau sao đồng Vĩ vũ kinh ngạc cất tiếng hỏi cha bọn con là học cùng cấp ba với nhau ạ đồng từ du trả lời một cách qua loa là... đúng vậy bạch m ộ i hiên nói tiếp hơn nữa trong chuyến đi du lịch khi tốt nghiệp cháu bị x a xe làm phiền đồng tử du chăm sóc trên cả chặng đường ạ như thế nào mà khi ấy không hề nghe được một tiếng cảm ơn của anh ta đúng là người hai mặt mà à thì sao lại như vậy đồng phi vũ hiểu l ớ c mắt nhìn bạch m ộ i hiên rồi lại nhìn đồng tử du nói m ộ i hiên à bác cùng tử du phải đi chào hỏi một bằng hữu dạ vâng bạch m ộ i hiên gật đầu đáp đồng từ du nhạy bén cảm thấy cha mình khác lạ. Chờ khi đã đi cách xa bạch m ộ i hiên thì đồng phi vũ mới mở miệng: từ du à, còn cùng cậu ta có quan hệ như thế nào hả? nào có quan hệ gì chứ. Cha, con với anh ta là không quen thuộc. đồng từ du nhấn mạnh nói: nhờ vậy là tốt nhất. đồng từ du không giống như là đang c ặ t người. từ nhỏ đến lớn thì ba đứa con cái của ông nếu có đứa nào nói dối, không ai có thể thoát được ánh mắt của ông. cha cũng không hi vọng. con cùng anh ta có nhiều rắc rối. Đồng vị vũ luôn khích lệ con mình có nhiều bạn bè, thêm nhiều kiến thức xã hội. Đây là lần đầu tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.